Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những Vòng vã thấp thá mình mà theo Ta. không thể làm môn đệ Ta. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 14, câu 25 đến câu 33. Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ Ai đến với tôi mà không giúp bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm muôn đệ tôi được. Ai không bác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm muôn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổ, xem mình có đủ để hoàn thành không. Kẹo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế cười mà bảo. Anh ta đã khởi công say mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi gieo chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ác nhà vua phải xài xứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tội đường. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Giêsu đang trên đường lên Jerusalem. Một đám đông dân chúng đi theo ngài. Họ muốn được cắn bó với ngài. Họ tin rằng, Ngài có những điều rất giá trị để nói với họ và những thực tại rất quý giá để ban tặng cho họ. Đức giê không từ chối, càng không xua đuổi họ, nhưng Ngài cũng không muốn họ đi theo Ngài với những sự chờ đợi và mơ mộng hạo huyền. Họ cần phải biết rõ những yêu sách của việc đi theo Ngài, và họ cần phải ý thức về những khó khăn đang chờ đợi họ ở phía trước. Vì thế, Ngài ngõ lời với họ và nói rõ ràng về những đòi hỏi dành cho những ai muốn làm đồ đệ của Ngài. Đó là bối cảnh của những lời mà Đức giê nói trong tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm C, được chết trong Luca chương 14 câu 25 đến câu 33. Và những lời này không chỉ dành riêng cho một nhóm những người được tuyển chọn đặc biệt. Mà là dành cho mọi kỳ tổ hữu. Trước hết, Đức Giêsu nói, Ai đến với tôi mà không giúp bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm bồn đệ tôi được. Điều đầu tiên, Đức Giêsu đòi hỏi là người ta phải giúp bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Thoạt nghe, Người ta có thể hiểu sai rằng Đức Chí Sư đòi hỏi một điều trái luân lý, vừa đi ngược lệnh truyền yêu mến người thân cận, vừa đi ngược điều răng thảo kính cha mẹ của thập giới. Nhưng động từ ghét bỏ hoặc dứt bỏ ở đây không có nghĩa là từ chối những mối tương quan nhân loại, mà có nghĩa là tương đối hóa những mối tương quan ấy khi đặt chúng trước những trọn lựa của Thiên Chúa. Chắc chắn, Đức Giêsu không hề muốn nói rằng các đồ đệ của Ngài phải mong muốn điều giữ cho gia đình, hoặc phải quay thường những tình cảm cao quý mà Thiên Chúa đặt trong tâm lòng mỗi người đối với cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Vấn đề không phải là quay thường những tình cảm và những sự gắn bó ấy, mà là đặt chúng trong trật tự đúng đắn. Người đồ đệ của Chúa Được mời gọi giúp bỏ những tình cảm, những gắn bó và những tương quan ấy khi sự giúp bỏ như thế là cần thiết để họ có thể thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Nói cách khác, người đồ đệ không được để cho bất cứ thực tại nào ngăn cản mình thực thi ý muốn của Thiên Chúa, chứ dù đó là những thực tại mà họ phải yêu quý, tức là chính gia đình ruột thịt của họ và chính bản thân họ. Các rugby do Thái cũng đòi hỏi các đồ đệ rời bỏ gia đình và họ hàng để nghiên cứu Tô ra, nhưng đó là sự giúp bỏ trong một giai đoạn nào đó thôi, và kết cuộc thường là những vinh dự lớn lao mà người ta có được khi tốt nghiệp các trường học của các rugby. Họ sẽ trở thành rugby và sẽ được hưởng những ưu thế và danh dự đi kèm với chức phận rugby vốn được quan trọng trong xã hội do Thái việc đi theo Đức Giêsu thì khác hẳn. Các đồ đệ đích thực của Đức Giêsu ứng đáp lại một lời mời gọi nguồn sứ, chứ không chọn một trường phái học thuật hay một ý thức hệ để đi theo. Lời mời gọi đó gắn kết người đồ đệ một cách triệt để, quyết liệt và luôn mãi, không chỉ với giáo huấn của Đức Chúa mà còn với chính bản thân và số phận của Ngài. Đòi buộc giúp bỏ cha mẹ, vợ con và anh chị em cũng không chỉ là đòi buộc của một giai đoạn nào đó như trong các trường rugby, mà là đòi buộc luôn luôn. Và khác với đồ đệ của các rugby do Thái, người đồ đệ của Chúa giê không bao giờ thôi là đồ đệ để trở thành tôn sư như Chúa giê được. Vì thế, những đòi hỏi của Đức giê dành cho các đồ đệ ở đây... Thật sự là những đòi hỏi rất triệt để. Tính cách triệt để này chỉ có thể hiểu được nếu chúng ta đặt nó trong viễn tượng của những thực tại mới mẻ và cánh chung mà Đức Giêsu khai mở. Hành động của Thiên Chúa là hành động tối hậu, chung cục và quyết định. Do đó, người ta được đòi hỏi phải triệt để và quyết liệt thi hành ý muốn của Thiên Chúa bằng mọi giá. Khi nói thập giá của mình, tức là thập giá của mỗi người đồ đệ, tác giả Luca nhấn mạnh tính chất thực tế và cụ thể hàng ngày của thực tại mà người đồ đệ được yêu cầu phải phát lấy. Mỗi người đều có cây thập giá của mình. Mỗi người đều có những đau khổ và những thử thách của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, qua nội dung của tin mừng, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Điều tiện thứ nhất Đức Giê-xu nêu rõ trong tin mừng hôm nay, là người đồ đệ của Chúa phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em và chị em. Trong mắt theo chương 10 câu 37 Đức giê nói, Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Điều đó có nghĩa là người ký tơ hữu phải yêu mến Chúa giê Hơn tất cả những người khác, kể cả những người thân tín nhất với mình, và thậm chí là chính bản thân mình. Đức giê phải ở vị trí đặc biệt và độc nhất trong cuộc đời của người Tuy Tô Hậu. Tình yêu mến dành cho Ngài phải được ưu tiên và đi trước tất cả những mối tương quan khác. Tất nhiên, tình yêu mến dành cho Đức giê trong thực tế không loại trừ tình yêu mến mà chúng ta dành cho thai nhân. Bởi vì chính Ngài yêu cầu chúng ta như thế. Nói cách khác, tình yêu mến tối với Chúa giê đòi buộc chúng ta phải thi hành ý muốn của Ngài, và ý muốn đó trước hết lại là chúng ta phải yêu mến anh chị em mình như chính Ngài vậy. Vấn đề là tình yêu mến dành cho những người thân cận của chúng ta phải được xác định trong mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu và phải được hội nhập vào mối tương quan đó và nếu phải chọn lựa giữa Chúa Giêsu và người thân cận của chúng ta, hay giữa Chúa Giêsu và chính sự sống của chúng ta thì chúng ta phải chọn Chúa Giêsu. Đàng khác, chúng ta được mời gọi thực thi mối tương quan của mình với người khác như thế nào để không ảnh hưởng xấu đến mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Trái lại, chính mối tương quan với Chúa Giêsu sẽ quyết định mối tương quan của chúng ta những người ấy. Nói cách khác, tiêu chuẩn tối hậu quy định cách hành sự của chúng ta sẽ không phải là ý muốn hay khao khát của những người thân tiến của chúng ta, cũng không phải là sự hài lòng của họ hoặc sự hòa hợp với ý thích của họ, mà là theo ý muốn của Chúa Giêsu. Cầu dị hòa phi quý nhiều khi không thể chấp nhận được nếu người ta hòa với nhau mà lại đối nghịch với Đức Giêsu. Trong thực tế, vẫn có nhiều người coi dư luận, thói quen của đám đông, ý kiến của những người có quyền là tiêu chuẩn hành động, cho dù những dư luận, thói quen và ý kiến đó đi ngược lại với ý muốn của Đức Giêsu và quả thật đó là một sai lầm lớn lao. Trong thực tế, chúng ta thường muốn đi theo Đức Giêsu và làm đồ đẹp của Ngài, nhưng là với những điều kiện Và tiêu chuẩn do chúng ta đặt ra Hoặc được chúng ta ưa thích Trong những điều bà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện Có những điều chúng ta thích hơn Có những điều chúng ta không muốn Và chúng ta dễ có khuyên hướng thiết lập Những tiêu chuẩn hành sự theo ý mình Chúng ta muốn có một kỳ tô giáo Theo những tiêu chuẩn của chúng ta Phù hợp với ý muốn và sở thích của chúng ta Chúng ta muốn có những quy định theo ý chúng ta và theo tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng Đức Giêsu thì lại khẳng định rõ ràng một nguyên tắc khác hẳn, đó là chúng ta sẽ chỉ xứng đáng với người nếu chúng ta thực hiện những điều kiện của người. Theo Luca chương 14 câu 25 đến câu 33 thì những điều kiện đó là thứ nhất, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con Anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm một đệ tôi được. Thứ hai, ai không bắt thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Và cuối cùng, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.